chương 237, t i ê n thuật trả cờ dạ sáng tạo phờ dễ đồn dịch thần c ả dù dạ đứng dậy tiến lên chỉ bất quá của nàng khoảng cách quá xa coi như nào h qua cũng không kịp đây chính là cực hạn của ngươi sao dịch thần họ rồ si m a t sắc mặt căng thẳng đây chính là dung khí của hắn a cũng không thể bị bắt kỳ đại xà làm hỏng ghê tởm họ rồ si m a t ta làng cắt từ đây cùng ngươi bất cộng đái thiên làm thay mặt bà bà hét lớn họ rồ sĩ m à tên hôn đ à này đến t ộ n cùng từ nơi này lấy được biến thái như vậy bắt kỳ đại xà dịch thần vô lực nói rằng âm ấm, ấm lôi điện quang cầu không ngừng bành trướng trong nháy mắt đem to lớn sở trái c ơ nuốt mất ghê t ẩ m cạ dù dạ quỳ trên đất hai tay không ngừng nện ở hạt cắt bên trên lẽ nào người này thực sự như vậy đoàn mệnh xủ cạ cù khó có thể tin không ai chú ý tới ở lôi điện quang cầu thôn tính sở trái cờ trong nháy mắt đó một đạo nhân ảnh lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới sở c h ạ y cờ trước mặt càng thêm không ai chứng kiến cái này một đạo nhân ảnh dỗi chu cái tay hoàn mỹ ngọc thủ cư nhiên trực tiếp hủy đi sở c h ạ y cờ khoang điều khiển đem dịch thần ôm lấy tay tháo d ỡ g ầ n đ à m ta trước đây cho rằng đó là truyền thuyết không nghĩ tới hiện tại cư nhiên thấy được dịch thần đang ở kết tấn tay cũng dừng lại rõ ràng là nghịch thông linh chi thuật tấn kết hiển nhiên hắn dự định ở cuối cùng phút chốc thi triển nghịch thông linh chi thuật chạy trốn tựa như sủ c ả củ nghĩ như vậy dịch thần làm sao lại dễ dàng như vậy bị giết chết bất quá hiện tại xem ra phải không cần đường chạy coi như muốn chết ta cũng muốn mang theo ngươi cùng chết cả rủ giả trong mắt lóe lên một tia quyết ý này tiểu nội muội ngươi muốn chết có thể thấy được cũng không đến phiên người tình lang một đạo hài hước đẹp mê hao tiếng nói chuyển nhân cả rủ giả bên thai n g ư ơ i nào làm tay công c h ú n à. a dịch thần c ả rủ dạ cảnh giác nhìn về phía bên cạnh thần phát hiện mình bên người không biết lúc nào xuất hiện một mỹ nữ nói đúng ra người mỹ nữ này còn đeo một người nam nhân lúc này c ả rủ dạ nhất thời nhớ lại dịch thần âm phong ấn nhưng l à t xù nạ dậy thậm chí không biết vì sao xù nạ quân vì dịch thần vẫn cùng cổ nổ hạ bất hỏa ở xạ rủ tô bị lãnh đạo cổ nổ hạ nghi ra đội ngũ dưới sự vây công đứng ở dịch thần bên này bất quá lúc này cả rũ dạ cũng không kịp suy nghĩ những thứ này sự t ì n h vội vã chạy đến dịch thần bên người đừng núp ních nếu như ngươi không muốn chính mình t ì n h lang đi gặp ta hai cái lời của g i a g i a dù nạ đ ố n g nhiên quất l ệ n h sắc mặt nụ cười cũng thu lại Ngậy, thật xin lỗi cả rũ dạ lúc này mới chú ý tới x u nạ đặt ở dịch thần trên người tay nào ra đòn là loẹ ra lục sắc quan mang nghĩ tới x u nạ cùng dịch thần thần bí quan hệ cả dù giả cũng không kinh ngạc x u nạ vì dịch thần chữa thương sự tình ngược lại là vì mình lỗ mãng cảm thấy xin lỗi không có việc gì ngươi cũng là quan tâm ta mà thôi dịch t h ầ n lắc đầu đông nhiên hắn cảm giác trong cơ thể mình biến hóa dường như cùng trước đây x u nạ vì mình trị liệu thời điểm có chút bất đồng chẳng lẽ là ảo giác không phải không đúng không phải ảo giác là x u nạ chữa bệnh n h ẫ n thuật có chút biến hóa đã biết đạo tâm yêu ngươi nữ bằng h i u át x u nạ c ư ờ i mắng nói hai câu đều không nỡ a cả dù dạ khuôn mặt đỏ lên hiện tại nàng không biết nên làm sao bây giờ dịch thần quan hệ thật sự là quá lang loạn tam nhẫn chi nhất ỏ rổ x ì mà giận không thể giết dịch thần kết quả hiện tại tam nhẫn chi nhất xù nạ cự tuyệt dịch thần cùng cô nổ hạ quyết liệt điều này làm cho cả dù dạ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên dùng dạng gì thái độ đối mặt xù nạ mắng xù nạ đồng bạn lọ rổ xì m à gây ra nhiều như vậy sự tình sao có thể hết lần này tới lần khác xù nạ quân không chỉ là vì dịch thần cùng cổ nổ hạ xích m í t càng là hai lần tương trợ với dịch thần điều này làm cho thêm não giả xạ ô được cầm xù nạ làm ra ống dẫn khí nén ba người bọn hắn mặc dù là đồng bạn nhưng là lại là ba cái hoàn toàn bất đồng người không thể bởi vì bọn họ là tam nhẫn một người trong đó cùng chúng ta có cựu oán liền giận cho đánh m è o một người thêm lưu la thầm nghĩ nói s ù nạ chuyện gì xảy ra vì sao ngươi c h ữ a bệnh nhân thuật dịch thần kinh ngạc nói hắn là tiếp thủ qua s ù nạ chữa bệnh nhân thuật trị liệu đương nhiên biết s ù nạ cái này chữa thương thánh thủ đạt được trình độ gì có thể hiện tại thật sự là quá yêu nghiệt vì sao ta chữa bệnh nhân thuật có thể so với bắt đầu phía trước cường đại rồi vài lần đúng vậy s ù nạ rất hài lòng dịch thần vẻ mặt kinh ngạc đúng a ngươi chữa bệnh nhân thuật đã đến trình độ đăng phong tạo cực muốn tăng lên một chút cũng hết sức chắc trở chớ nói chi là trong thời gian thật ngắn để thăng gấp mấy lần dịch thân gật đầu tu nạ chữa bệnh nhận thuật bản thân lỉ hệ n ở la đạt được nhận giới tối đỉnh phong để thăng một chút cũng cực kỳ chắc trở có thể nhưng bây giờ ở nơi này trên căn bản đ ỗ n g nhiên để thăng vài lần cái này không phải quá dọa chết người vấn đề này sau đó mới nói cho ngươi biết đi bây giờ còn là trước giết người này đây là giết chết hắn cơ hội tốt nhất d u nã nhìn về phía bát kỳ đại xà ở nàng vì dịch thần chữa thương thời điểm kém chút bị chém d ụ n g bẩy đầu bát kỳ đại xà cũng khôi phục lại lấy nhưng liên tục bị chém đứt đầu liên tục trọng thương hắn chính là tiêu hao không ít hiện tại hắn khí thế đã không bằng phía trước cuồng bạo cường đại rồi không thể cấp hắn chạy nếu không thời gian của hắn một ngày khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ trừ phi ngươi ra ra sống lại bằng không không ai có thể làm gì được hắn dịch t h ầ n nói rằng yên tâm hắn không có khả năng đi chỉ có thể tạm thời đưa ngươi trị liệu đến nước này t ù nạ thu hồi đặt ở dịch thần trên người tay kết liễu một cái ấn cái này quen thuộc ấn k ế t để dịch thần đồng tử co rụt lại trên mặt nổi lên vẻ mừng rỡ như điên tiên nhân hình thức mở ra t ủ n ạ ngọc dung không có giống gì d ì dạ thi triển tiên nhân hình thức thời điểm như vậy sản sinh biến hóa ngược lại cùng nàng ra ra làm tay hạt hì dạ mạ thi triển tiên nhân hình thức thời điểm giống nhau vẹn vẹn chỉ là trong mắt xuất hiện nhãn ảnh hơn nữa nhãn ảnh cùng làm tay hạt hỉ ra m à tiến nhập tiên nhân hình thức thời điểm nhãn ảnh dáng vẻ là giống nhau hoàn mỹ tiên nhân hình thức dịch thần trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu nàng vì tu luyện thành công phòng trừ ngăn thật nhiều vị đ á n g thậm chí nhiều lần bồi hồi ở bờ vực sinh tử đi dịch thần trong lòng một hồi hổ thẹn cùng cảm động h ắ n biết t ú nạ đi tu luyện tiên nhân hình thức nguyên nhân trong rất lớn một bộ phận đều là mình thúc đẩy tiên nhân hình thức tu luyện phiêu lưu cùng đại giới quá trình tu luyện chua sót hắn là biết đến đến đây đi tiên thuật trả cờ giả có thể cho tất cả thuật uy lực đều đề cao như vậy cũng có thể đề cao ngươi huyết kế giới hạn lực lượng dùng tiên thuật trả cờ giả chế tạo ra g ầ n đảm nhất định sẽ so với dùng phổ thông trả cờ giả thậm chí là vi thu trả cờ giả chế tạo ra g ầ n đảm hiếu thắng cầu thả cầu vội tốt cầu thả cầu v ộ t tốt